Truyện dài đồng quê mùa gió chướng tác giả 8 tình ta tập thứ 34 chương 34 Vòng mỏi nhìn qua ánh cửa sổ, ẩn hiện sau rưỡi tre bên kia là khu vườn mía, mặt trăng lưỡi niềm trên chết treo nghiêng, ánh trăng thượng tuần yếu ớt, buông rơi những phần sáng vàng que, phủ hờ trên tàn cây bụi lá, làm đượm thêm nét thay lương cho cảnh vật về đêm, ở một vùng nông thôn vắng lặng, như giao vào lòng cô thôn nữ, một nỗi buồn bất khuân chán trường cho thân thuận của mình. Hôm nay đã là ngày mùng 9 Tết. Ba ngày xuân đã êm ả trôi qua. Hiền cảm thấy xót xa thêm cái một tuổi đời. Mười tám cái xuân xanh vừa tròn tuổi mậu, Rồi phải vĩnh biệt người yêu, em đi lấy chồng. Hôm mùng 3 Tết, ông Sáu Mùi có tạp vô nhà rỉ tai cho ông Tám biết, là nổi trong cái tháng giêng này, Nhà trai sắp tới nhà làm lễ quay mắt Úc Hiền. Ông Tám là một ông nhà xưa rất là cổ lộn sĩ, nên việc cưới vợ gả chồng đối với ông là một việc rất quan trọng không nên quay thường. hôn nhân là việc đại sự mà. Khốn hồ chi, Úc Hiền lại là cô con gái rượu của ông. Thì đương nhiên, ông nào có chịu nhắm mắt và gã bừa chứ? Trước khi cho ông mai sáu mùi tới nhà bàn tính lễ lộc, ông cũng đã âm thầm điều tra thân thế của bên đàn trai khá kỹ rồi. Khi mà thấy không còn chê vào đâu được nữa, ông mới chịu gật đầu, để cho ông sáu mùi dắt họ tới nhà cùng uống trà bàn chuyện. Sáu mùi cũng là một ông già xưa, giống y như một cụ đồ già lũ khủ với mớ nhô kho trái mùa. Còn ông tám thì lúc nào lại chẳng theo cái thói quen ngang tàng nhân dạng của một lão niên khó tính. Sáu mùi cái gì cũng tính toán theo đúng y như sách vở của tiện nhân để lại. Đôi lúc lời lẽ của ông Mai đã làm chứng tài gia chủ hết sức. Có thể nói hai ông già này ngồi lại bàn chuyện với nhau thì ý như là nước với lửa. Sáu mùa nhẫn nại giải thích tràn gian đại hải về cái gọi là lục lễ. Lục lễ tức là sáu lễ buộc nhà trai quý vợ cho con và chấp nhận theo tuần tự như vậy. Thứ nhất là lễ nạp thái. Lễ này theo y như tục lệ của người Trung Hoa. Đó là sau khi điều tra thân thế và hai bên đã đi đến đồng ý, gọi là ghi hôn rồi. Nhà trai mặc sang nhà gái một cặp nhạn. Bởi chim nhạn là loài chim rất trung tình, chúng không bao giờ sánh đôi hai lần trong đời. Tích kể rằng, loài chim nhạn rất là thảo ăn. Khi tìm được thức ăn cho dù nhiều hay ít, chúng cũng kêu nhau lại chia xa ăn. Đến khi đẻ trứng và ấp con, thì lúc nào bên cạnh con mái cũng có con trống canh chừng. Nếu một con chết đi Một con còn lại cũng buồn sầu lẻ loi Rồi chết theo bạn Ở Việt Nam mình Thì chim nhạc đâu có được nhiều Chắc có lẽ Vì chúng trung tình quá Thà chết theo bạn đời còn hơn chấp nối Nên từ từ Rồi trở nên hiếp hoài khó kiếp Bởi vì Người ta chỉ dùng cặp ngỗng Để thay thế cho chim nhạc Ngỗng ở Việt Nam Thì ở đâu mà chẳng có chúng tuy ngông ngang rực trời nhưng cũng là một loại thủy chung hết sức lễ thứ hai gọi là lễ vấn danh vấn danh tức là đàn trai tới nhà để hỏi tên họ của cô gái bao nhiêu niên kỷ và có hứa hôn với ai chưa lễ này coi như hơi quá thừa chỉ là cơ hội cho hai nhà gặp gỡ mà thôi thứ ba là lễ nạp cá đó là nhạc trai phải lo sống sửa lễ phẩm mang sang nhà gái để cầu hôn. Giàu thì mâm quả vun trùng, còn nghèo thì chút đỉnh cũng gọi là lễ vật. Lễ thứ tư là lễ nạp tệ hay nạp trưng. Trưng có nghĩa là chứng tệ nghĩa là lụa. Lễ này nhà trai mang hàng lụa hoặc vật phẩm quý giá gọi là sinh lễ đến nhà gái làm tăng chứng cho sự hứa hôn chắc chắn để chờ ngày cưới dâu. Thứ năm là lễ thỉnh kỳ, tức là tới nhà gái để xin phép định ngày giờ làm lễ cưới. Khi xong xuôi năm lễ thì tới lễ thân nghinh là lễ cuối. Khi ngày giờ hai bên đã quyết định xong thì nhà trai mang lễ việc đến làm lễ trước dâu về. Đây là lục lễ mà theo như sách xưa truyền lại. Còn khi trước cô dâu về bên nhà chồng rồi thì Vẫn còn bao nhiêu thứ lễ nhiều khê khác nữa Tuy nhiên phần còn lại này Do nhà trai định đoạt Chẳng hạn như lễ động phòng Lễ phản bái vân dân Đặc biệt là lễ phản bái Lễ này thì sau khi trước dâu hai ngày Nếu ở gần Bốn ngày nếu ở xa Còn được gọi là nhị hỷ hay tứ hỷ Theo như lời lối của dân nam Thì lễ này chỉ được để cho hai vợ chồng mới cưới trở về làm lễ gia tiên Như là trở về để trình diện tri ân với ông bà cha mẹ rằng Hôn lễ đã được hoàn tất tốt đẹp Ngày xưa người mình hay gọi là lễ lại mặt Theo như tập tục Chỉ còn tồn tại ở những thôn làng hẻo lánh Thì họ vẫn y theo hữu tục của người Tàu Nghĩa là nhà trai gửi sang nhà gái Tùy theo giàu nghèo, có lẽ thì nguyên một con heo quay Hoặc chỉ một cái đầu Nếu dỡ mâm ra thấy đầu heo đã mất đi hai cái tai Thì biết là con gái mình không còn trông trắng khi về nhà chồng Đây là một sự bôi xấu của nhà trai Chẳng những cho cô dâu mà phỉ bán luôn cả gia đình đàn gái hủ tục này cay độc quá Cho nên người ta đã bỏ dần Vì quan niệm trinh tiết càng ngày càng rộng rãi Và dễ giải đi nhiều So với những thập nhiên trước Nghe sáu mùi Dẫn giải một thôi Khiến ông Tám chấu mặt Ông không muốn nghe nhiều Và nói nhiều Nhưng sáu mùi Vì cái nghề mai mối Cho nên miệng lưỡi lúc nào cũng dẻo đeo Nói không ngừng nghĩ Đối với ông Tám làm người mai mối Chỉ việc tìm hiểu Và do ý hai gia đình Coi tuổi tác hai đứa ra sao Theo cái câu của ông bà để lại là Nhất gái lớn hai, Nhi trai lớn một. Hoặc đi sâu hơn nữa, Thì dần thân tỷ hợi tí ngọ mẹo dậu, Những tứ hành xung cần tránh là xong. Phần của ông Tám, Thì coi ra thế đàn trai ra sao? Mồm đăng hồ đối thế nào? Và đặc biệt là cái tướng của thằng rể, Nó có hộp nhãn với ông không? Bởi vậy theo ông thấy, Nếu hai bên đồng ý Thì cho tới nhà để làm lễ coi mắt Lễ coi mắt hay còn gọi là lễ đi coi vợ Sáu mùi nghe vậy có hơi bất mãn Nhưng đây là ý kiến của già chủ Ý kiến tuyệt đối bắt buộc phải theo Cho nên ông gật gù bàn thêm à, Vậy anh Tám cũng biết cái bữa đó nó quan trọng lắm mà nha uhm, Anh có cần tôi chỉ biểu cho cháu hiền nhà anh không hả anh Tám? Ông Tán khoát tay, lía lịa. Hey, có cái gì mà lo chứ. Anh biểu với họ là bữa đó tới đi. Mọi chuyện để tôi với bà nó sắp xếp. Chứ đâu cần tới anh chi cho mắt công. Sáu mùi, sợ buộc cái đầu heo cho nên cũng hơi lo. Ông cũng biết lễ coi vợ, hay còn gọi là coi mắt này, chỉ là một cái cớ để hai bên làm quen với nhau. Nhưng có dịp tới nhà đàn gái, thì nhà trai đâu có chịu bỏ qua, họ sẽ lợi dụng lúc trà nước, chuyện vãng, cô dâu tương lai là người, chạy tới chạy lui, lo trà nước cho khách. Đó là dịp cho họ hàng nhà trai, nhìn ngắm cô dâu, từ dáng hình khuôn mặt tướng tá. Ông bà già sư thì y như rằng, trai vô tu bất nghị, nữ vô nhũ, lấy gì nuôi con? Coi mặt chàng rể thì coi luôn cả râu tóc. Tướng tá, cái răng, cái tóc là góc con người mà. Còn coi mặt cô dâu thì phải coi luôn ngực và mông có đầy đẳng hay không. Ông bà mình quan niệm, gái mà ngực teo, mông lép. Là gái hiếm muộn không con, cưới vợ để cho có cháu ẩm vòng cho vui nhà vui cửa, nối giống, nối dòng. Chứ cưới con dâu về. Nó chẳng để chữa gì ráo Thì cứ làm gì Cũng trong các ngày quay mắt này Người trong họ nhà trai Thường thì là Bà mẹ chồng tương lai của cô gái Bà làm bộ bị nóng nực Rồi xin phép anh xui tương lai để xuống nhà dưới chơi cho má. Tuy nói là vậy, chứ thật tình ý của bà là muốn xuống tham quan một vòng cái nhà bếp. Bởi các bà quan niệm rằng, tính ăn nếp ở cùng sự khéo léo của cô gái và gia đình cũng sẽ thể hiện được ở cái nhà bếp. Cái bếp là sạch sẽ vọn gàng, đâu đó ngăn nắp thì chứng tỏ cô gái là người giỏi giang ván khéo mai này về làm dâu sẽ không đến nổi tệ lắm. Ông sáu muồi nghe gia chủ nói với cái giọng như là chẳng thèm nghe mình nhắc nhở nữa thì thất vọng lắm. Ông lật đật đứng lên cáo từ hẹn lại vào cái ngày quan trọng sắp đến và chỉ hơi một tuần sau là cái ngày quan trọng ấy lại đến. Chỉ tội chút hiền nàng có biết cái gì đâu nè? Nghe phong phanh là người tới coi mắt mình, nhưng nàng chẳng biết đích xác là ngày hôm nào, và người ấy là ai nữa. Nghe cái các đêm mà trước ngày đàn trai đến, hiện đã bị bà Tám sai làm đủ thứ chuyện hết. Mới nồi niêu xong chảo, mới về chùa sáng trưng hồi Tết. Bây giờ lại phải mang chúng ra chùi rửa nữa. Rồi thì nhà cửa, từ trên tới dưới, chỗ nào cũng phải lau chùi sạch sẽ. Cái gì thì để ngay ngắn chỗ nấy, y như là nhà có khách là tới thăm. Bởi thích khuya để làm cho xong mọi thứ, nên sáng hôm sau, cô út dậy có trễ hơn mọi khi. Vừa bước ra khỏi buồn ngủ, thì đã trông thấy ông Tám đang ngồi phì phò ở nhà trên. Bữa này, nhìn ông ăn mặc sao mà tương tách quá, khỏi có cần hỏi. Hiền cũng biết hôm nay nhà mình có cái gì đó khác thường. Nàng lấy lầm lạ, nên bước nhanh ra nhà sau định tìm bà Tám để hỏi. Vừa vào tới bếp thì đã nghe tiếng của bà trách nhẹ. Con gái hư quá, ngủ dị mà trưa trời trưa trật mới chịu thức dậy hả Hiền? Hiền bước tới gần bên mẹ mình, hỏi nhỏ. Má à, bữa nay... Nhà mình có cái chuyện gì mà con thấy lạ quá vậy hả má? Bà Tám đang lui cuối nhấm lửa, nghe Hiền hỏi thì ngẩng lên nhìn nàng. Thôi, đi ra đằng sau, rửa mặt súc miệng, nhớ chải đầu cho gọn, ăn bận sửa soạn một chút ngang con Hiền. Hiền chưa hiểu gì ráo, nên phụng phiểu hỏi. Mà chuyện gì? Sao má hỏng nói cho con biết vậy? Khi không, khi không à, má biểu người ta sửa sẵn để mình chia vậy chứ. Để cho người ta tới coi mắt mày chứ làm cái giống gì. Ông Tám bước ra nhà sau hồi nào mà hiền chẳng hay. Tới chừng nghe ông lên tiếng nàng mới giật mình quay lại. Trên khuôn mặt nhăn nhó bốn mùa của ông hôm nay sao trở nên dễ coi hết sức. Thêm vào đó với nụ cười hề hề, nụ cười mà xuân thu nhị kỳ quả quạt lắm mới thấy nở trên môi ông. Được dịp tốt cho nên cô con gái vội dậy nảy với ông liền. Thôi đi tía à, con chưa có muốn có chồng đâu. Ông tám vừa cười vừa nói. <cười> Tao với má của mày đâu có gạo để nuôi mày hoài chứ? trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng, nói cái kiểu đó không có đúng nghe ngang, con hiền sa sầm nét mặt quay sang bấu vai áo mẹ cầu cứu, má à, con không có chịu đâu má ơi, bà tám vuốt vuốt lưng con gái xuống giọng dỗ dành, coi kìa, ba mày nói như vậy á là phải gả liền hằng sao? Mà mày như đứng trên ổ kiến lửa vậy chứ. Bữa nay, người ta tới đây để coi mắt thôi. Có gì cưới gả là sau này mờ. Mà, mà cũng chưa chắc gì người ta đã chịu cưới mày. Thôi, đi rửa mặt cho tươi tỉnh, để còn... Rồi suốt buổi sáng ngày hôm ấy, Hiện như người mất hồn, chồng đi coi mắt, Nghĩa là mình phải lấy chồng ưu. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nàng ngậm ngùi nghĩ đến thân phận. Con thương một ngã, cha mẹ gã một nơi. Vết thương lòng của nàng thôn nữ còn đang nhức nhối sau cái tinh động trời là hai tiếng người yêu của mình dàn díu với con mẹ lái vịt nào đó. Kế mọn của ông Tám coi ra cũng không đến nổi tệ. Nghĩa là hiện đang câm gan hai tiếng lắm. Hận gã tình nhân bạc bẽo Đến nỗi quyết định, Không thèm nhìn tới bản mặt của anh ta nữa. Yêu nhau xa mấy cũng gần, Ghét nhau, Trừ một bàn chân cũng lìa Là thế. Khi yêu, Thì nhớ nhung thắt thẻo, Cố tìm đủ mọi cách, Băng đồng, lội ruộng, Ra thăm anh cho được. Trái tim con gái, Với mối tình đầu đời của người ta đã trao trọn cho anh rồi, vậy mà anh nở lòng đi gian dứa với kẻ khác. Anh tiếng ơi, nỗi đau này anh có hiểu cho em chăng? Ví dầu như út Hiền của anh lấy chồng về xứ khác thì đó cũng là vì em hận anh, em ghét anh. Bà tám vén màn bước vô buồn, thấy con gái của mình vẫn còn đang thường người, soi gương. Nhìn dáng vẻ của đứa con bà khẽ thở dài. Có ai hiểu bụng dạ của con gái mình bằng mẹ chớ? Bà xuống giọng ngọt ngào, biểu hiền. Hiền à, người ta tới ở ngoài rồi kìa. Con á, ra đây cho má biểu coi. Mừng cái gì mà cứ ru ru trong buồn hoài vậy con? Bà Tám khỏi cần nói thì hiền cũng biết là người tới coi mắt mình đã đến, tiếng chào hỏi văn rân cộng thêm cái miệng liên thinh của ông ta mai sáu mùi dẫn vào từ nhà trên nghe rõ mồn một. Nàng ngước nhìn bà Tám rồi đứng lên lại gần bà, hỏi nhỏ. Bộ, má biểu con đi ra ngoài nữa sao chứ? Thôi mà, kì thấy mồ đi má à. Bà sửa cái khăn tròn trên vai. Kỳ cái gì? Sửa soạn đi ra chào khách khứa đi con. Đi ra đằng sau, chừng nào nghe ba của mày biểu thì bưng nước lên ngang không? Hiền hốt quản hỏi lại. Ủa? Bộ, con phải bưng nước lên sau nữa hả má? Thôi đi, con không có chịu đâu má ơi. Cái con nhỏ này... Người ta tới để coi mắt mày Chứ bộ coi mắt thằng cha của mày hiền sao Mà mày ăn nói cái mửng đó chứ Nàng cãi cho có Nhưng mà con sợ quá má à Bà Tám nở nụ cười thông cảm Khi nhớ lại chuyện cũ mềm năm xưa Lúc ông Tám tới nhà xin coi mắt bà Hồi đó má cũng vậy Cái bữa bà mày tới nhà đặng coi mắt, nói thiệt trong bụng nó rung thiêu đều muốn chết, mà ông ngoại của mày cứ nặng nặng, một, hai biểu ra cho bằng được. Hiền nghiêng tai nghe ngóng tiếng chào hỏi bên ngoài rồi nhăn mày hỏi mẹ. Mà, hồi đó đó, má có thương ba không vậy hả má? Bà tám vỗ nhẹ vào mông con gái và lượm nàng một cái sắc lẻm. <cười> thương cái ông cố tổ mày chứ thương cái nỗi gì? Hồi đó mặt mũi của ổng ra mừng sao tao đâu có biết mà biểu thương. Ngặt một nỗi, ông ngoại của mày, ổng khó quá trời quá đất. Thành ra tao mới nhắm mắt mà ưng đại ba của mày đó chứ. Rồi, bằng sau, mà má thương ba như bây giờ hả má? Bà tám nghe con gái hỏi vậy thì có mỏi mắc cỡ, cho nên lãng sang chuyện khác, bà nhắc Hiền. Khách khứa tới tùm lâm rội kia kìa, ở đó mà ăn nói tầm ruồng hoài. Thôi, đi ra đằng sau đặng chút xíu nữa, còn bưng nước lên mời người ta đi con. Tiếng cười nói chào hỏi râm ran khiến cho Hiền dù trong bụng không vui chút nào cũng nổi tánh tò mò, nàng bén màn lén nhìn ra ngoài trước. Căn buồn ngủ của nàng cũng là lối ăn thông xuống nhà sau, cho nên chỉ cần đứng gần cửa là có thể nhìn thấy nhà trên rõ ràng. Nàng vừa nhìn, vừa hỏi mẹ. Bộ, con bưng nước ra ngoài, rồi đi vô liền hả má? Y y, không có được như vậy đâu nghe, phải rót ra ly, rồi mời từng người nữa chứ. Nhớ là người lớn trước, rồi mới tới nhỏ nhanh. Hèn thắc mắc. Mờ, ai là nhỏ vậy hả má? Thì cái thằng hai ngỗng đó. Hèn cúi xuống vuốt vuốt lại ống quần. cái tên gì mà nghe lạ đời, không có giống ai hết, còn người thì đen thủi đen thui, y như cái cây cột nhà trái hả? Bà tám sửng sốc hỏi ngay. Mày... mày thấy nó hồi nào mà biết nó đang thui hả? Hiền trỏ ra phía nhà trên sao bức màn mỏng dính. Thì thằng trả đứng trên ịnh ở ngoài kia kìa. Hả? Cái người cô lần vậy đó, mà con cũng phải mời nước nữa sao chứ? Còn lâu à? Bà bám nghiêm giọng. Má đó, giận mày làm sao? Thì mày phải làm y như vậy nghe không? Không ấy, người ta biểu nhà mình không biết vậy con là chết với tiếng của mày đó. Hề gục đầu ríu ríu bước theo bà tám xuống nhà dưới, bước thì bước nhưng trong bụng cô Út đâu có muốn chút nào, từ nhỏ tới giờ chưa hề bị lọt vào cái cảnh hết sức kỳ cục, vừa hồi hộp vừa trông sợ như vậy, cứ y như một tội nhân bị áp giải ra trước vành móng ngựa để chờ quan tòa vấn tội cũng không bằng. Hình như ông Tám ở nhà trên Chẳng thèm thông cảm cho nỗi khổ tâm của cô con gái Tiếng của ông sang sảng vọng xuống như ra lệnh Ê con Hiền đâu rồi cà Đem trà ra mời khách coi con Bất đắc dĩ Hiền mới dạ nhỏ một tiếng Rồi mới ngập ngừng bưng trà bước lên nhà trên Gia chủ khách khứa đang chuyện trò râm ra Bỗng im lặng Bao nhiêu cặp mắt tò mò đều đối dồn về phía hiền khiến cho người đẹp ngượng nghịu đôi chân quế lại như sắp té đến nơi sau cái màn rót trà ra ly mời từng người hiền mới được ông Tám cho phép rút lui ra đằng sau thiệt là hú vía, nàng giống như kẻ tử tội vừa được ông quan tọa tha cho trắng án thói thường của những cô gái có người đi coi mắt là ưa tỏ ra thông thích như là không chịu đi lấy chồng đâu Hồng muốn chồng, nhưng lại tò mò, nhất quyết phải tìm mọi cách để coi cái mặt của thằng trả ra sao cho được. Người ta nãy giờ dọn chân, dọn cẳng của mình thì bây giờ được rút lui vào trong rồi, thì dại gì mà chẳng dọn tướng dọn tá cái thằng cha ấy lại cho đã chứ. Nhà có người tới coi mắt, đương nhiên hàng xóm họ cũng biết, nhất là những cô bạn gái thân thiết với Hiền, thế là hai ba chị em bàn dụm lại ngay cái cửa bùn của Hiền, lén vạch màng, dòm ra cho mãn nhãn. Cũng bởi cái tập tò mò này nên ở miệt vườn đã xảy ra lắm vụ dở khóc dở cười cho đôi bên. Nhà của Thấm bản Hiền thì cũng ở gần đó. Hôm đàn trai tới coi mắt và trà nước đâu đó sông xuôi, Thấm mới lui vào trong, rồi cùng hai ba chị em bạn. Vô lại lén vạch vách để dòm anh chồng tương lai của mình. Vì nhà nghèo, nên vách lá cục cào bằng tre, lâu ngày xiêu sào hết trơn. Nhà cái vách rã rời một nát, bị ba bốn chị em lại đeo dính chùm để chuối bắt vô dòm. Vì mê dòm quá, nên đâu có ai để ý tới cái vách lung lơ. Tới chừng nó rung rinh chuyển mình sắp sạch, họ mới quảng hồn hè nhau la lên quay quái, rồi chẳng biết với chị em lính quính làm sao, mà nguyên cả cái vách ngăn kia buồn ngủ và nhà trên sập xuống cái rầm. Hai họ đang ngồi say sưa bàn bạc chuyện cưới hỏi, bỗng cái vách nhà rung lên rồi đổ sập xuống, có luôn cả cô dâu tương lai và hai ba cô gái khác té nằm chống cọng giữa nhà, khiến cho ai nấy kinh hoàng không kể xiết. sau đó thì chuyện gì xảy ra khỏi cần phải kể tiếp nữa. dĩ nhiên là nhà gái quê quá là quê nên phải tự hôn cho đỡ bỉ mặt. còn nhà của hiền á là vách tường lại có màn che nên anh chắc chẳng sợ cái vụ té lăn ra giữa nhà trước mặt hai họ. vì vậy cô út nhà ta chỉ cần ngồi trên giường lăn tay là nghe hết rao. Giọng nói ôm ôm của ông sáu mùi, lúc nào cũng ác hẳn tiếng cười nói chung quanh. Ông ta trịnh trọng, đặt lên bàn một quyển sách nhỏ, rồi kéo sợi cặp tóc kiến, cẩn thận lật từ trang sách. Ông đưa tay lên đầu lưỡi, lấy một cái cho ước, lật tiếp tới những trang ông cần tìm. Quay sang ông tám, ông sáu mùi hỏi. Ê, theo như anh cho biết thì cháu hiện đây tuổi con gà, có đúng không hả anh Tám? Tám con chậm sải hốt vào ngụm trà rồi vệt đầu. Ờ, cháu nó tuổi con gà, sanh năm đinh dậu đó chú sao? Ông Mai đưa tay lên bấm tình đốt. Khuôn mặt của ông trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nơi cái bàn trà Hai họ đang im lặng để mắt theo dõi từ cửa chỉ của sáu mùi. Họ chỉ nghe là ông nói lẩm nhãm cái gì trong miệng một lúc, rồi mới nói lớn lên cho mọi người cùng nghe. dần thân tị hợi tứ hình sung, thành tức sổ mùi, tiếng ngọ mẹo dẫu, bàn sung bàn khắc, thằng ống tuổi con khỉ, cháu hiền con gà, he <cười> đứa tuổi thân, đứa tuổi dẫu, thân dẫu, hai tuổi này à. Chẳng phạm vô sung khắc nào hết. Tốt, tốt lâm đà. Ông ta lại tiếp tục. À, nói tới việc sung khắc hay tương hợp, Trong sách vở có ghi hẳn hồi, Chánh được tứ hình sung, Thì mình cũng nên coi tuổi nó có nằm trong mấy cái tuổi tương hợp hay không. Tương hợp thì người ta chia ra làm hai loại, Nhị hợp và tam hợp. Nhị hợp là tí sửu mẫu tức, Tị thân dần hợi thành dậu ngõ mùi, Tam hộp thì có thân ti thịnh, dần ngõ tức, hỡi mở mùi, tỷ dẫu Sửu Bà con ở vùng nông thôn thì thời nào cũng vậy, rất chú trọng đến việc tuổi tác khi bằng chuyện cưới gả Sáu mùi, không phải lậu mai chuyên nghiệp, nhà cửa thì dư giả, lại có sắp nhỏ lo hết chuyện trong chuyện ngoài, nên ông hay thả sông để tào lao việc thiên hạ. Nghề mai mối vốn là cái nghề bạc bẻo. Nếu mà tụi nhỏ thành thân được trong ấm ngoài êm trên hòa chí thuận, Thì có đời nào nó nhắc nhở ơn nghĩa với ông Mai đâu. Nhưng ngược lại, cơm không lành canh không ngọt, Chúng một hai cứ hại tội ông Mai cho bỏ ghét. Bởi thế cho nên người ta nói, Trên đời có bốn cái ngu, Là làm Mai lãnh nợ gắt cu cầm chầu đó mà. Người ta ai làm Mai thì sao không biết, chưa với sáu mùi thì ngon lạnh hơn thiên hạ. Hãy hai đàn đồng ý chuyện cưới gả là ông Mai, luôn tiện môi trong lưng cuộn ra quyển sách số, đi một đường coi túi coi tá, coi ngày lạnh tháng tốt luôn cho hai họ. Nói cho ngay, sáu mùi cũng có chút đỉnh chữ nghĩa và biết chút ít về khoa tướng số tử vi ông hay nói nho nói chữ và những câu tiên đoán vận mệnh có vận có dây bà con nông dân đa số đâu có hiểu gì cứ cho ông là ông thầy thứ thiệt ông tám còn đây cũng chẳng ngoại lệ có điều dường như ông ta trong bụng thì tinh nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nét khó khăn cố hữu lạnh lẽo như tiền sáu mùi đưa tách trà lên uống một ngụm rồi gật gù phán À, đứa tuổi thân, đứa tuổi dậu Hai tuổi này không xung khắc Nhưng cũng chẳng nằm trong tam hợp hay nhị hợp Nhưng uh, Nhưng uh, uh, Thân dậu niên lai kiến thái bình đây mà <cười> Đại cát đại hỷ Quả đúng là một thầy tướng số nửa mùa Coi tuổi cô cậu chẳng thấy có chỗ nào hợp nhau Nhưng bỗng dưng nhớ ra câu sống trạng trình Sáu mùi liền ứng khẩu tuôn ra Luôn để gỡ bí Mã đề dương cước anh hùng tận Thân dậu niên lai, kiến, thái bình Hai câu sống ý nghĩa mơ hồ Mà cụ trạng tiên tri cho hậu vận của đất nước Thế mà sáu mùi lại mượn đỡ để gỡ rối Kể ra ông thầy này cũng thiệt là nhanh trí. May cho ông là hai họ đâu có biết ấp giáp chi, cho nên chẳng ai lên tiếng bắt bẻ. Ông thầy, ông biểu tuổi của hai đứa hạp nhau là tốt quá rồi đi chứ. Nhà trai nhà gái, nghe thầy phán như vậy thì hả hê lắm. Họ thầm phục ông mai tài giỏi. Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, Tuổi nọ, tuổi kia giáp nào cũng biết hết. Các bạn trà ngồi im lắng tai nghe chợ ông Mai giảng tiếp. Sáu mùi vẫn giữ vẻ ung um dung của một cụ ông, giỏi nho giỏi chữ. Thấy cái chuyện tác hợp hai nhà không còn vấn đề gì nữa. Việc mai mối chắc ăn rồi, nên ông nhẫn nhà giải thích thêm về cái vốn liếng làm thầy của mình. Hãy không tin thời thôi Mà tin rồi thì phải tin tới nơi tới giống Nói về tuổi tác á Thì mình phải đi sâu hơn chút Nếu không bị xung khắc với nhau Thì được cho là tốt Tốt thôi chứ chưa có hợp gì lắm đó anh chị ơi Đã coi tuổi coi mạng Thì mình nên coi luôn tới thiên can địa chi Mà thiên can địa chi là cái giống gì Để tôi nói thêm chút hên Thế là ông sống mùi Từ ông Mai biến thành ông thầy tướng số, ông cắt nghĩa. Chữ mạng theo sách số là gì? Mạng tức là ngũ hành, kim mộc thủy quả thổ. Mười thiên can là Canh, tân, nhâm, quý, giáp, ức, bính, đinh, mậu, kỷ. Mười hai địa chi, tức là mười hai con giáp, tí sửu dần mẹo, vân vân. Và trong ngũ hành, Còn có cái vụ tương sinh, tương khắc Như thủy khắc hỏa, thổ sinh mộc vân vân Ông giảng cho một hồi Rồi gật gù, ngâm nga Ê, phu khắc thê nghi tài nghi tử Thê khắc phu nghi bãi nghi vông Ngâm nga xong Ông còn chăm thêm một câu nho cố thủ Cái câu mà ông rất tâm đắc Hay nhắc đi nhắc lại khi bàn về tướng số <cười> Thiên cơ bắt khá lậu Trì vi trì trì Bất trì Bất trì vi như thị chi <cười> Mùa gió trướng Tập thứ 34 đến nay đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 35